các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì bị một sức mạnh vô hình đánh vang vào vách đá, miệng thì hộc ra một ngụm máu to. Ba người kia chạy lại đỡ nhị sư huynh lại. Tên ác ma thấy thế thì cười gằn. <cười> Nếm mùi đau đớn như thế nào, mạnh miệng đi. rồi chút nữa các ngươi không chỉ là dống cho tàn thôi. Hắn nói rồi, cái khuôn mặt bay từ từ đến chỗ bốn người. Hắn muốn cảm nhận được sự vui sướng của một kẻ đi săn, nhưng hắn không ngờ rằng đột nhiên đại sư huynh đang đứng bất động ở phía sau hắn lao đến, đưa cánh tay túm lấy cái sừng trên đầu của tên ác quỷ rồi hét lên: "Các đệ hãy chạy đi, để ta cản hắn lại. Chạy ra khỏi đây nhanh lên, trả thù cho ta nhanh đi." Bốn người kia thấy vậy thì hét lên: "Sư huynh, sư huynh!" Đại sư huynh lại hét lên: "Chạy nhanh đi, ta không chịu được nữa rồi. Nếu có kiếp sau, ta nguyện vẫn là huynh đệ với các đệ." Nói rồi, linh hồn của vị đại sư huynh bắt đầu bành trướng lên. Lúc này cậu nhân lúc con quỷ không còn quan tâm tới mình, đã thoát ra khỏi chói buộc linh hồn lao đến giữa lấy hắn. Cậu đang đọc chú cho nổ tan linh hồn của mình, mong cầm chân được ác quỷ cho sư đệ, sư muội của mình chạy thoát. Bốn người kia vừa khóc, vừa trèo lên trên dây để mà leo lên trên tử đường. Bên dưới phát ra một tiếng nổ vô cùng đinh tai nhức óc. Phía dưới phát ra tiếng hét đau đớn của tên ác quỷ chứng tỏ nó còn sống, bốn người đau đớn ở bên trên thì kêu la. Cùng lúc đó, từ bên ngoài, từ đường, con đường dẫn vào có rất nhiều người đang cầm đuốc chạy đến. Nghị sư huynh chạy tới trước ba người kia, lao tới xuống dưới con sông, phía dưới ẩn nấp. Bên này thì người của trưởng làng tìm kiếm bốn người nhưng không có thấy đâu cả. Mạc Ninh bị ác quỷ bắt vào từ đường đánh cho mấy cái rồi quát: "Kiếm bọn nó về để cho ta, nếu không thì đừng trách ta." Mạc Ninh quay ra cho người truy tìm tung tích của bốn người kia, nhưng lùng sục khắp nơi không tìm ra được bọn họ. Bốn người kia sau khi xuống dưới sông thì ẩn nấp thật kỹ. Vị sư huynh lúc này cũng đã mới nói, "Ta phát hiện ra đây đúng là thuật là một con rồng mù, chỉ cần chúng ta khơi thông con mắt cho nó thì mọi chuyện coi như là giải quyết xong. Ngày mai chẳng vẫn còn tròn, khi đó ta sẽ đi phá từ đường, các đệ hãy đi phá giả trận pháp nhé." Bốn người bản tính sau thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau, bốn người nấp thật kỹ tránh bị phát hiện ra. Buổi tối, đợi trăng lên cao thì bốn người bắt đầu trèo lên trên, xung quanh từ đường không có một bóng người nào. Vị nhị sư huynh lấy ra bốn lá bùa tạo lửa cầm ở trên tay, đợi đến khi ánh trăng lên tới đỉnh, cảnh tượng rồng uống nước lại xuất hiện, đột nhiên xung quanh từ đường xuất hiện vô số bóng người bao vây họ lại. Mạc Ninh đi dàn nói: <cười> Mấy con chuột trong rọ, các ngươi hôm nay đừng mong có chạy thoát. Lên bắt chúng lại cho ta, không cần sống chết. Bốn người bị hàng chục người bao vây, Nhị sư huynh không còn cơ hội nữa mà đốt bùa lên. Nếu như lúc này không nhanh chóng đốt đi từ đường thì con rồng cũng sẽ biến mất. Ba vị sư muội đệ biết ý thì liền cản chân những người xông lên cho Nhị sư huynh niệm chú cậu ta nhanh chóng niệm chú cho lá bùa bùng cháy lên, rồi ném mạnh lên trên mái của tử đường, ngọn lửa bốc lên một cách dữ dội, cái mái của tử đường nhanh chóng bị bốc cháy, khi ánh chăng di chuyển qua một bên con rồng cũng không bị cháy mắt nữa, nó đã uống được nước. Bất ngờ một cảnh tượng khác đã lại hiện ra, con rồng bay lên thiên trời, rồi gầm thét một tiếng như muốn rung chuyển cả đất trời. Tuy nhiên chỉ có những người học đạo mới có thể nghe được thôi. Cùng lúc đó, con ác quỷ cũng đã xuất hiện. Nó lao đến chỗ của mấy vị sư huynh sư đệ kia. Nếu như bây giờ con quỷ mà cắn nuốt được máu huyết của họ thì vết thương của nó sẽ khỏi hẳn, chẳng sợ con rồng kia nữa. Nó lao thẳng đến chỗ nhị sư huynh gần nó nhất. Con rồng đang lơ lửng ở trên bầu trời cũng gầm lên rồi nhanh chóng lao xuống đón đầu ác quỷ. Nó gầm lên rồi phun một ngọn lửa vô hình về phía ác quỷ. Con ác quỷ thấy thế né tránh vô cùng chật vật. Tuy nhiên người của nó cũng bị dính một ngọn lửa vô hình của con rồng, nó hét lên rồi lăn lộn ở dưới đất hòng dập tắt đi ngọn lửa nhưng bất thành. Những người dân người trần mắt thịt kia thì thấy ác quỷ lăn lộn ở dưới đất thì không biết nó bị làm sao cả, ai cũng đứng ngẩn người ra. Lúc này thì nhị sư huynh mới thét lớn lên. Các ngươi chịu thua đi, ác quỷ đã bị tiêu diệt, các ngươi đừng có nghe lời sai bảo của nó nữa. Mắt trận đã bị phá, từ bây giờ sẽ không còn ác quỷ nào lộng hành nữa các người cũng không cần phải hiến tế người sống cho tên ác quỷ đó nữa. Con ác quỷ bị lửa của con rồng phun ra đốt cháy thành tro tàn. Sau khi nó vừa biến mất, từ dưới hang động nơi từ đường đang cháy ngùn ngụt ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net